Thiết vẫn tìm nàng 6 năm nay, hôm qua vừa tìm được nàng Còn có ướt xin phép mọi người cho ướt chen lời sỉ vả cái con điên này Thánh nữ voi Mẹ bố con khùng Mày tốt thế thì bà đây thành tiên lâu rồi Dạ vô hàm đè nén cảm xúc còn có cái gì Nàng vị vương gia sinh một con gái dạ vô hàm như bị điện giật cả người cứng đờ Nguyệt Nguyệt lại đến phòng Phong Linh ngồi đối diện với nàng Cười như không cười Nhìn chăm chú vào Phong Linh ngươi thức dạ vô hàm Ai nói Phong Linh đứng phát dậy trừng mắt Phản ứng của nàng rất kiết động càng khiến mọi người hiểu Vấn Xuân và sơ hạ che miệng cười trộm tam nương vương gia nhà chúng ta kém chỗ nào Thiếp ngài ấy có gì không tốt nữ nhân thuyết ngài ấy rất nhiều đó phong linh biểu môi cố ra vẻ tự nhiên nói vậy thì để cho bọn họ thiết đi ta mới không cần ha ha nguyệt nơ gơ u i e cười làm người ta kinh hãi nếu như bỏ cái khăn che mặt thì sẽ kinh nghiệm như thế nào Nghe nói ngày ấy từng có một phương phi nhưng do nàng ta quá mập nên hương nàng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện